Trường sinh, chương 294 Một đường phi nhanh Hai người vốn là người trong giang hồ Thân ở triều đình, không được tự nhiên Khó được cơ hội ra khỏi thành đi xa Tâm tình rất là vui mừng Mạnh giao có câu Xuân Phong đắc ý, ngựa chạy nhanh Một ngày ngắm trọn hoa trường an Hai người lúc này, chính là tâm cảnh như vậy Sau khi rời trường an Liền run cương dục ngựa, vùn vụt xuôi nam Hác công tử không thể so với ngựa bình thường, có nhiều giã tính. Trước đó, một mực trong thành đi lại cũng không thể nào ra hết toàn lực. Bây giờ rốt cuộc chờ đến cơ hội. Trên quan đạo lập tức căng chân phi nước đại, tung vó hất bụi. Đại đầu cưỡi chính là con hãn huyết bảo mã mà trường sinh đưa cho Thích Huyền Minh. Thớt hãn huyết bảo mã này sau khi đến trường An liền một mực bị buộc tại chuồng ngựa của ngựa sử đài. Lo lắng trong thành ngồi cưỡi Sẽ gặp người chỉ trích Thích quyền Minh cũng chưa từng cưỡi nó một lần Vốn nhiều hậm hực Tăng thêm tranh cường háo thắng Cũng là tất cả giống được động vật Điểm giống nhau Thấy hắc công tử phi nhanh phía trước Hãn huyết bà mã lập tức ra tốc Ý đồ vượt qua Nổi danh giang hồ Tất có tuyệt kỹ Đạo lý này đại đầu tự nhiên hiểu được Hắn cũng biết Hãn huyết bà mã chắc chắn không phải loại Có tiếng mà không có miếng Nhưng hắn lại không nghĩ rằng Hãn huyết bà mã có thể chạy nhanh đến như vậy Khi phi nước đại Chỉ có thể dùng nhanh như điện chớp Lướt đi như gió để hình dung Hãn huyết bà mã lao đi vùn vụt Phá phong qua ảnh Kinh thế hại tục Nhưng phi nước đại hơn 10 dặm Thủy chung chưa từng vượt qua hắc công tử Trường sinh ngược lại Tâm lý nắm chắc Bởi vì hắn trước đây đã từng cưỡi hắc công tử Đem vài thớt hãn huyết bảo mã mang theo trở về Biết được hát công tử tốc độ Hoàn toàn không kém hãn huyết bảo mã Nhưng đại đầu lại không biết Mắt thấy hãn huyết bảo mã Trọn vẹn cao hơn hát công tử tới nửa thân Nhưng toàn lực gia tốc Vẫn thủy chung đuổi không kịp hát công tử Đối với hát công tử Càng phát ra hiếu kỳ Hắn biết hát công tử thiên phú dị bẩm Cùng thi độc có quan hệ Nghĩ đến thương thế của mình Liền có lòng hướng trường sinh thành giáo Phải chăng có thể lợi dụng thi độc kéo dài tuổi thọ của mình? Thế nhưng, há miệng lập tức bị gió táp mạnh vào cổ họ. Nào có thể nói chuyện lên tiếng. Cùng giống cái so sánh, giống được càng thêm hiếu chiến. Nam nhân cũng là như vậy, ngựa đực cũng là như thế. Mắt thấy hạn huyết bảo mã một mực ý đồ vượt qua mình. Hác công tử tất không cam lòng, trợn mày trừng mắt Toàn lực ra tốc, từ đầu đến cuối. Vượt qua nửa thân hãn huyết bà mã Hãn huyết bà mã sở dĩ có thể Có danh tiếng trên thế gian Ngoại trừ hình thể mạnh Đồ sộ Am hiểu chạy nhanh Còn có một nguyên nhân khác Chính là bọn chúng tính tình phấn khởi Rất thích tàn nhẫn tranh đấu Mắt thấy một mực, mực không vượt qua được hát công tử Hãn huyết bà mã cũng là nộ khí ngầm sinh Dùng hết toàn lực phi nước đại đuổi theo 50 dặm 100 dặm 200 dặm. Nửa canh giờ không đến, hai con ngựa đã phi nước đại tới ngoài 200 dặm. Trường sinh cùng đại đầu đều phát hiện hai con ngựa trong bóng tối phân cao thấp, lại đều không ngăn cản. Trường sinh không ngăn cản là bởi vì lần này xuất hành đường xá xa xôi, có thể trên đường ít chỉ hoãn mấy ngày, liền có thể nhiều ra chút thời gian làm chính sự. Mà đại đầu không ngăn cản là bởi vì hắn không dám ngăn cản. Kỳ thực, Thế quyền mình cũng không có chửi hắn Hắn chân thật là không với tới bàn đạp Với không tới bàn đạp Có rất nhiều tệ nạn Thời điểm ngồi cưỡi Không thể theo ngựa sóc này trên giới chập trùng Là thứ nhất Còn là ngồi cưỡi bất ổn Chỉ có thể ép chặt bụng ngựa Để ổn định thân hình Lúc này nếu là rút sức siết cương Bản thân mình Liền có thể từ trên lưng ngựa rơi xuống Sau khi rời xa Trường An Quan đạo bắt đầu biến hẹp Phải biết Trên quan đạo cũng không chỉ có hai người bọn họ Còn có Không ít người qua đường cùng xe ngựa lùi tới Cho dù đường đi biến hẹp Hai con ngựa cũng chưa từng giảm tốc Không đợi người qua đường kịp phản ứng Liền tiếp thân mà qua Luồn lách xiên vượt Lo lắng đụng vào xe ngựa Cùng người đi đường qua lại Trường sinh liền lôi kéo dây cương Gợi ý hát công tử giảm tốc Nhưng Hác Công Tử vừa mới buông lỏng Thớt hạn huyết bả mã kia liền vượt qua nó Mắt thấy đối phương vượt qua mình Hác Công Tử lập tức tung người xông ra ngoài Sau đó Mặc kệ cho Trường Sinh Làm thế nào kéo động dây cương Nó cũng không thèm để ý tới Trường Sinh biết Hác Công Tử tâm tính Lúc này nếu là cưỡng ép quát lớn nó Hác Công Tử nhất định sẽ phiền muộn nén giận Cũng đối với hắn sinh lòng oán hận Rơi vào đường cùng Chỉ có thể cho phép nó Mình thì hết sức chăm chú Trước xem dự phòng Lại phi nước đại một trận Phía trước xuất hiện Hai chiếc xe ngựa song hành Mắt thấy hai ngựa đều không giảm tốc độ Trường sinh cùng đại đầu có nhiều khẩn trương Nhao nhao ghim ngựa giảm tốc Hãn huyết bảo mã lúc này Đã nhiệt huyết sông lên đầu Lại thêm đại đầu lôi kéo lực đạo nhỏ bé Liền hoàn toàn không để ý mặc kệ đại đầu kinh hô Phi nhanh nước đại Tới phụ cận liền tung người vọt lên Trực tiếp từ trên không trung Chiếc xe ngựa bên trái nhảy vọt qua Hác công tử Tâm trí xa xa Cao hơn so với ngựa bình thường Đối mặt với trường sinh hô quát Lập tức giảm tốc Nhưng tập trung nhìn Phát hiện hạn huyết bảo mã chẳng những không giảm tốc Ngược lại ra tốc từ trên ngựa nhảy qua Trong nháy mắt Lại tràn lên lòng hào thắng Nhưng lúc trước nó đã giảm tốc Lúc này không thể thở bay vọt, chỉ có thể cuồng vó gia tốc, từ phía bên phải ven đường vọt tới. Chỉ hoãn một lúc, Hàn Huy Bả Mã liền chạy vượt trước. Hạ công tử quả nhiên giận lây Trường Sinh, la vùng vụt theo, đồng thời đánh vang hắt hơi, phát tiết bất mãn. Đại nhân, làm sao bây giờ, kéo không được. Đại đầu kinh hãi quay đầu. Hạ công tử lúc trước từ bên đường xuyên qua ven đường nhánh cây vách vào mặt của Trưởng Sinh, đang lúc cảm thấy đau đớn, nghe đại đầu nói như vậy, Trưởng Sinh cũng tức giận. Chớ để ý, để bọn chúng chạy, chạy chết thì thôi. Đã mất đi ức thúc của hai người, Hạ công tử cùng Hãn Huyết bảo mã lại lần nữa bắt đầu phi nước đại so sánh cước lực. Trưởng Sinh cùng đại đầu nín thở ngưng thần, chăm chú trông về phía xa. Hai con ngựa chạy nhanh như vậy, cho dù phát hiện tình huống dị thường, cũng không kịp phản ứng xử lý. Hai người sở dĩ trông về phía trước Cũng không phải là để lâm nguy xử lý Chỉ để thấy tình huống không ổn Liền tung người nhảy ra Bỏ ngựa tự vệ Hát công tử thiên phố dị bẩm Hãn huyết bả mã Đồng dạng cũng là thiên phố dị bẩm Phi nước đại mấy trăm dặm Không có chút nào mệt mỏi Tới 500 dặm rặm Hãn huyết bả mã bắt đầu chảy ra mồ hôi Phát giác ra được ngựa xuất mồ hôi Đại đầu đưa tay sờ một cái Danh xứng như thực Thật sự, là mồ hôi màu hồng. Cái này cũng nói rõ, thớt hạn huyết bả mã này, huyết thống phi thường thuần khiết. Hắc công tử sở dĩ có thể chạy nhanh một đường dài, chủ yếu nhờ vào thi độc đối với thể chất cải biến. Ngoại trừ siêu cường sức chịu đựng cùng lực lượng cường đại, Hắc công tử huyết dịch vẫn là lạnh, mãi mãi sẽ không chảy ra mồ hôi. Chạy đến 600 rậm, Hắc công tử cũng không thể nào bổ đắp thể yếu, vượt qua hãn huyết bảo mã. Điều này làm cho nó có nhiều nôn nóng. Điểu nói chó cùng rất sâu, ngựa gấp cũng sẽ ra quái chiều. Mắt thấy không vượt qua được hãn huyết bảo mã, liền cố ý tới gần nó. Tục Ngư nói, "Hiểu con, không ai ngoài cha mẹ, hạ công tử là do Trường Sinh một tay nuôi lớn, biết nó có khuyết điểm gì." Thì nó tới gần hãn huyết bảo mã, lại vẫy môi nhe răng. Trường Sinh biết ra hỏa này là muốn cắn Không đợi nó há mồm Liền cao giọng quát lớn Làm gì Nghe tiếng quát lớn Hác con tử dường như hài đồng Làm chuyện xấu Bị người lớn phát hiện Vội vàng hé miệng quay đầu Giả bộ vô tội 700 800 Không đến buổi trưa Hai con ngựa đã phi nước đại Đến ngoài ngàn rặng Ven đường mặc dù có nhiều tình huống nguy hiểm Nhưng hai con ngựa cũng không đụng vào người qua đường Hay là xe ngựa Dù sao Phi nước đại cũng chính là bọn chúng. Đối với ven đường gặp phải đột phát tình huống, bọn chúng so với chủ nhân trên lưng càng nắm chắc hơn. Tới sau 1.200 dặm, Hác Công Tử lãnh huyết ưu thế dần dần hiển hiện, mà hãn huyết bà mã đại lượng chảy mồ hôi sau đó cũng dẫn đến tốc độ giảm xuống. Cuối cùng, Hác Công Tử rốt cuộc vượt qua hãn huyết bà mã, đem khoảng cách song phương dần dần kéo dài. Xúc vật cùng người là không giống Người thua sẽ chơi xấu không nhận nợ Nhưng xúc vật thì không Mắt thấy rốt cuộc đuổi không kịp Hác Công Tử Hãn huyết bà mã chủ động chậm lại Phát hiện đối thủ không có theo tới Hác Công Tử quay đầu nhìn lại Xác định đối thủ đã bỏ cuộc Lúc này mới giảm tốc dừng bước Trưởng sinh có chút mắc tiểu Đợi Hác Công Tử dừng lại Liền xuống ngựa đi vệ sinh Đại đầu cũng chật vật nhảy xuống Chắc là Lắc lơ mãi trên lưng ngựa, Đả thương đến eo hồng Nhe răng trợn mắt đi hình chữ bát, Không có chuyện gì chứ, Trường sinh thở miệng hỏi, A da, Con ngựa này thật là tốt, Chỉ tiếc ta không chế không được, Đại đầu nói, Gia hỏa này, Nguyên bản còn muốn thừa dịp này xuất hành, Cẩn thận chăm sóc, Tận lực lấy lòng, Cùng hãn huyết bả mã bồi dưỡng tình cảm, Nếu không tìm được phi cầm tọa kỵ, Liền trở về tính toán, Thích huyền minh lựa lấy bảo mã của hắn. Nhưng trải qua lúc trước nước đại sóc này, hắn triệt để bỏ đi ý nghĩ này. Mình vội không đến bản đạc. Thật đúng là không thể đường dài cỡi ngựa. Phía trước có thị trấn, đi vào nghỉ chân cho ngựa uống nước, Trường Sinh nói. Được, đại đầu nghiêng đầu dò xét móng của hai con ngựa. Móng sắt tốt nhất cũng nên thay đổi. Nửa ngày mà bạc đi một bộ móng sắt, nói ra ai mà tin. Trước mặt thị trấn là ở lộ đông, quy mô cũng không lớn, chỉ có ngang dọc hai đầu đường cái. Ngay cả thương gia, lẫn hương dân tổng cộng không tới 200 hộ, hai người từ phía tây tiến vào thị trấn. Đại đầu xuống ngựa nghe ngóng, thấy hương nhân nói trong thị trấn chỉ có một tiệm thợ rèn cùng một cái khách sạn, đều nằm ở phía đông đường. Sau khi tiến vào thị trấn, trường sinh không có tiếp tục cưỡi ngựa. Hai người dẫn ngợi đi bộ. Đi không bao xa. Liền phát hiện phía đông trên đường. Vây tụ không ít người. Căn cứ cờ vải bố. Dưới mái hiên xem. Chắc chỗ kia hẳn là tiệm thợ rèn mà hương nhân nhắc tới. Hai người lướt nhau nhìn một cái. Ngược lại cất bước tiến lên. Từ bên ngoài đám người. Có thể nhìn thấy một tay thợ rèn. Đang cùng đồ đệ. Ở bên cạnh lò lửa. Đinh đường gõ. Thớt gỗ bên trên. Chính là một thanh trường kiếm đã thành hình Thanh trường kiếm này Cùng với bình thường trường kiếm Kiểu dáng cũng tương đồng Chỉ rất là khinh bạc Căn cứ lúc ngõ vẩy ra da hoa lửa Sử dụng chất liệu cũng là qua quýt tầm thường Nhìn xong tình huống của thợ rèn Đại đầu nghi hoặc vò đầu Hắn vốn cho rằng Nhiều người như vậy vây xem Tất có thú vị gì Chưa từng nghĩ đến Là đang đánh tạo một thanh Cổ quái trường kiếm Cái này có cái gì đáng giá mà xem Thấy đại đầu mặt lộ vẻ nghi hoặc trường sinh đưa tay Chỉ dưới mái hiên Có một nam tử kỳ quái Kẻ này niên kỷ trên dưới 30 Tướng ngũ đoạn Mắt to mặt tròn Mặc quần áo của giang hồ quân nhân Sau lưng đeo vỏ gỗ Có mấy cái lỗ Vỏ gỗ bên trên Cắm 8 thanh kim loại Nhìn gần mới biết là 8 thanh trường kiếm Nhìn từ xa còn tưởng rằng y đang cõng lấy một cây quạt sát lớn. Kẻ này đứng dưới mái hiên một mặt nghiêm túc, nghiêm trọng thần sắc, lại có vài phần khổ đại kiều thâm ý vị. Kẻ này chắc hẳn không phải là người địa phương, hương nhân cũng không nhận ra hắn. Nhào nhào vây xem chỉ điểm, suy đoán lai lịch người này cùng với binh khí sau lưng. Người vây xem bên trong không thiếu nữ tử, chắc là vì lòng hiểu kỳ, cũng có thể là do mẫu tính trả lan. Trong đó có mấy tên nữ tử trẻ tuổi Liên tiếp hướng y ném đi ánh mắt hâm mộ đồng tình Nam tử kỳ quái kia Ngẫu nhiên cũng biết mở miệng nói chuyện Để cho thợ rèn tiếp tục gõ Tận lực đem trường kiếm kia Đánh mỏng như cánh ve Ngoại trừ ngẫu nhiên mở miệng Nam tử kia một mực Mặt không biểu tình Khoanh tay đứng thẳng Trường sinh nhìn một chút trường kiếm sau lưng kẻ này Mặc dù kiểu dáng của quái Sử dụng chất liệu cũng rất kém Lại nhìn chui trường kiếm đang được gõ Quá mỏng Đừng nói là giết người Ngay cả củi đều chặt không được Mắt thấy tiếp tục gõ Liền có khả năng đứt gãy Thợ rèn không còn dám gõ Kẹp lấy thanh trường kiếm Muốn tôi vào nước lạnh Kỳ quái Nam tử thế thế vội vàng dơ tay ngăn cả Không được Thợ rèn không rõ ràng cho lắm Nghi hoặc nhìn hắn Chỉ thấy Nam tử kỳ quái kia Há mồm cắn nát ngón trỏ tay phải Hướng trên mũi kiếm nhỏ máu Kỳ môn độn giáp phi kiếm Nhất định phải lấy máu chủ nhân Để tì kiếm Thấy hắn có kỳ quái cử động Đám người càng phát ra hiếu kỳ Châu đầu ghé tai Chỉ nói kẻ này hẳn là Cao thủ tuyệt thế Đại nhân Kỳ môn độn giáp không phải là coi bói hay sao Làm sao lại thành phi kiếm Đại đầu thấp giọng hỏi Trường sinh cười mà không nói Thợ rèn vốn cho rằng Nam tử kia sẽ một mực nhỏ máu Nhưng kẻ này nhỏ ra da hay giọt Liền nặng không ra da. Thợ rèn bất hắc dĩ chỉ có thể đem kiếm Tiến hành tôi vào nước lạnh Đợi đến lúc Trường kiếm làm lạnh Nam tử cầm kiếm nơi tay Diện mục lạnh lùng Tự nói một mình Ta rốt cuộc gom góc đủ Kỳ môn kiểu kiếm Hừ, Tôn đồng Người giết ta một nhà 13 mạng Hôm nay là tử kỳ của người Nghe hắn nói như vậy Những người về xem Đều mặt lộ vẻ khâm phục Mà thôn nữ trẻ tuổi Thì càng phát ra đồng tình ngưỡng mộ Trường sinh một mực Thở ơ lạnh nhạt Nhưng đại đầu nhịn không được Mắt thấy kẻ này dáng vẻ kịch cỡm nè người Tức thời cảm thấy một trận buồn bực Xuyên qua đám người đi ra phía trước Một bàn tay đập ngã hắn Con mẹ nó Buồn nôn chết ta rồi cút qua một bên chương 295 vạch Trần khuyết điểm Nam tử kỳ nguyên bản đang chìm đắm trong cảm giác loài người bi tráng chưa từng nghĩ tới Đột nhiên có một hán tử Cao ba tấp hung hăng cho mình Một cái tát Một cái tát này đánh cực mạnh Chẳng những trực tiếp đem hắn đánh ngã trên mặt đất Còn đánh rụng mấy cái răng của hắn Đột nhiên bị đánh Phần lớn người đều sẽ tròn váng Nam tử này cũng không phải là ngoại lệ Tại lúc mọi người Kinh ngạc kêu hô Ngạc nhiên ngỏng đầu Nghi hoặc nhìn lên Đại đầu cơn giận còn sót lại chưa tiêu Lập tức lại ra một cước Ngươi có mẹ nó Còn dám chừng ta Năm từ kia vốn là phát mộng Chịu đạp sau đó càng phát ra hồ đồ Này Ngươi Ta làm sao vậy Ngươi vì sao lại đánh ta Thế nào Ngươi làm ta buồn nôn Đại đầu chỉ tán loạn vào mấy cây trường kiếm trên mặt đất Đều là cái gì đồng nát sắt vụn Còn mẹ nó Kỳ môn kiểu kiếm Ngươi là cái đồ ngu xuẩn Chó nhà tha cái trổi Giả mạo sói đuôi to Nam tử lúc này hơi hoàn hồn Thấy kẻ đến không thiện Vội vàng trồng canh tay đứng dậy Ôm lấy tản mạn trường kiếm Xoay người muốn đi Ta không chấp nhặt với người Nghe được lời nói của nam tử kia Đại đầu một tay túm trở về Đừng có dùng cái câu Không chấp nhặt với ta Để che giấu sự trột dạ cùng sợ hãi của người Ra đây Chấp nhặt với ta đi Ta nhìn ngươi có thể làm được cái gì Tuy nói đánh người không đánh mặt Bóc người không vạch khuyết điểm Nhưng có đôi khi Đánh mặt vạch khuyết điểm cũng thực nghiện Thấy đại đầu chấn chỉnh nam tử loe người kia Trường sinh cũng cảm thấy thú vị mỉm cười khoanh tay đứng nhìn Cũng không nóng lòng ngăn cả Xem náo nhiệt Vĩnh viễn không chê sự tình lớn Đám người vây xem Thấy đại đầu từng bước ép sát Mà nam tử kia Thì một mực thối lui Tránh đường nhường nhịn Nhao nhao lên tiếng ồn ảo Khuyến khích nam tử kia Khi chuyển tiết kỹ, cùng đại đầu đại chiến 300 hiệp. Nhưng nam tử này, các bản không có bản lĩnh gì. Không động thủ bởi vì không dám động thủ. Nhưng hắn vẫn nghĩ bảo toàn mặt mũi của mình. Chỉ nói, mình không cùng người tàn tật chấp nhận. Câu nói này, làm cho đại đầu sặc cả hô hấp. Trực tiếp xuất thủ, giành lại trường kiếm trong ngực của nam tử. Rồi run cổ tay, bẻ gãy. Thật sự là một đám ngu dân nông thôn. Bảo kiếm nhà ngươi, liền là cái phẩm chất này hay sao? Đánh gãy một cái, chửi một câu ngu dân. Đám người thấy hắn lợi hại như vậy, mặc dù chịu mắng, cũng không dám mở miệng phản bác. Mắt thấy nam tử kia lại muốn chạy, đã đầu lại lần nữa đưa tay kéo lại. Chờ một chút, đem lời nói rõ ràng đi. Ta hỏi người đáp, dám có một chữ dấu diếm, trực tiếp chặt xuống đầu của người. Tới lúc này, nam tử kia đã bất chấp mặt mũi, Khắp khuôn mặt là thấp thỏm cùng sợ hãi Ta hỏi Người tên là gì Đại đầu hỏi Ta gọi Nguyễn Trí Nam tử vừa mới nói được một nửa Thấy đại đầu huy kiếm muốn trả Tức thời vong hồn đại mạo Vội vàng đổi giọng Ta tên là Vương Hỷ Thuận Người tại sao muốn nói tên mình là Trí Đại đầu truy vấn Cảm giác cái tên này Oai Phong lại êm tai Liền kêu Vương Hỷ Thuận sợ hãi đến run lầy bẩy ngay thật sự Là có một tên tôn đồng kiều gia hay sao Đại đầu lại hỏi Không có Vương Hỷ Thuận liên tục khoát tay Ngươi vì sao lại giả thần giả quỷ Loài người Đại đầu hỏi lại Ngươi là nghĩ lừa gạt tiền tài của nam nhân Hay là lừa gạt sắc đẹp của nữ nhân Vương Hỷ Thuận thật cũng không muốn nói ra Nhưng thấy đại đầu lại lần nữa Dương lên kiếm gãy trong tay Sợ hãi đến mặt không còn chút máu Đều nghĩ, đều nghĩ. Buộc Vương Hỷ Thuận nói ra tình hình thực tế. Đại đầu dễ chịu hơn rất nhiều. Đang muốn quay đầu hứa mọi người thuyết giáo một phen. Lại phát hiện đám người vây xem tất cả đều tàn ra. Kỳ thực, người vây quanh giải tán lập tức cũng không có khó lý giải. Lúc này, bọn hắn đã biết mình là đồ đần dễ dàng mắc lửa. Nhưng bọn hắn cũng rất chán ghét. Có người để cho bọn hắn nhận rõ mình là kẻ ngu. Người đã đều đi. Cũng liền không phải dậy Cái này khiến cho đại đầu có chút chưa thỏa mãn Cút đi Đại đầu đá một cước vào người của Vương Hỷ Thuận Vương Hỷ Thuận nghe vậy như được đại xá Đang chuẩn bị chạy chối chết Lại bị một người ở bên Nắm chặt cổ áo Trường sinh đại đầu thể thế Đồng thời nhìn về phía Nam tử bắt lấy Vương Hỷ Thuận Kẻ này thân hình đồ sộ Một trương mặt to Dù mặc quần áo thường nhân Dưới chân lại đi một đôi giày Đôi giày này, kiểu dáng chính là của quan sai Kẻ này chắc là nha dịch của một quan phủ Ở bên cạnh tràng hán Còn có một nam tử trẻ tuổi hơn 30 Kẻ này cũng không cao Y phục có nhiều giản dị Trên quần áo còn có mấy miếng vá Đang chắp hai tay ở sau lưng Eo thẳng tắt Người vì sao lại đánh hắn Người trẻ tuổi nhìn thẳng đại đầu Đại đầu lúc này đã trên giới giò xét hai người Nghe được người trẻ tuổi đặt câu hỏi Thuận miệng mắng Liên quan gì đến ngươi? Thấy đại đầu lời nói thô bỉ chàng hán lông mày nhớn lên muốn nổi giận Người trẻ tuổi thấy thế Mỉm cười khoát thay Gia hiệu an tâm chớ vội Người trẻ tuổi lại lần nữa nhìn về phía đại đầu Thanh thiên bạch nhật Ban ngày ban mặt Người giữa đường phố đánh hương dân Cũng nên có thuyết pháp mới phải Đại đầu chỉ vào vương hỷ thuận Gia hỏa này chính là giang hồ phiến tử, giả vờ giả vịt, lè người. Chỉ vì lừa gạt hương dân, lừa tiền lừa sắc, người chẳng lẽ nhìn không ra. Mắt thấy có người ra mặt chất vấn đại đầu, nguyên bản đám người đã tản ra lại từ bốn phương tạm hướng xông tới. Nói miệng không có bằng chứng, người có chứng cư gì, người trẻ tuổi nghiêm mặt hỏi. Đại đầu lại trên dưới đánh giá kẻ này một phen, ngược lại mỉm cười hỏi lại. Ngươi có phải hay không muốn cho ta hỏi ngươi là ai? Ta là người như thế nào không trọng yếu Nhưng ngươi trái với pháp lệnh đại đường Trên đường đánh hương dân cũng nên có cái thuyết pháp Người trẻ tuổi lời lẽ chính nghĩa Người này là lường gạt Hắn đã chính miệng thừa nhận Đại đầu cười nói Đây là nói sau Trước mắt là ngươi ở trên phố đánh hương dân Người trẻ tuổi một mặt nghiêm túc Đám người bị đại đầu mắng mỏ, lúc này đã xem đại đầu là cửu nhân. Thấy người trẻ tuổi, binh vực lẽ phải, nhao nhao mở miệng phủ hoại, có nhiều tán thưởng hay ra, trời ạ, đại đầu thở dài vỗ chán. Thật sự là khí hậu phương nào dưỡng ra người phương đó, thượng bất chính, hạ thức loạn. Nơi này làm sao chỉ toàn bọn, giả vờ giả vịt, cố lộng huyền hư ngu xuẩn. Làm cản. Người trẻ tuổi bên cạnh Tràng Hán cao giọng quan lớn Đại đầu nhận được thị Uy Không có lập tức nói tiếp Mà là trước tiên quay đầu nhìn về phía trường sinh Thấy trường sinh trên mặt Một mực mang theo ý cười Trong lòng liền có lực lượng Quay đầu hướng Tràng Hán kia nói Người là tại huyện nhà ra vẻ đi Thấy ai cũng dám giống mấy tiếng à Đại đầu lời vừa nói ra Tràng Hán nhất thời Sắc mặt đại biến Đại đầu cũng không tiếp tục để ý tới nhà dịch kia Ngược lại Hưởng nam tử trẻ tuổi nói: Người cái thất phẩm huyện nhỏ quan viên, trông coi cái giấm lớn một chút địa phương, còn làm cái gì cải trang vi hành. Người có phải hay không hy vọng gặp được người có mắt không tròng đến mạo phạm người. Sau đó, người lại quang minh thân phận, dọa đến bọn hắn tay ra quần. Sau đó, người cũng cảm giác sẽ chịu được ta thỏa mãn ngươi, ta đến mạo phạm ngươi, người kẻ tên tham mộ hư vinh, không làm việc đàng hoàng cầu quan. Tốt, đến đi, mau nói người là ai Nhìn xem có thể hay không làm cho ta sợ hãi Đến mức dập đầu cầu xin tha thứ Ha ha Trường sinh nhịn không được Cười ra tiếng Đại đầu lời nói này chẳng những đem lời của mình Cũng đem lời của đối phương nói ra Trực tiếp làm cho người trẻ tuổi Cùng với chàng hán hai mặt nhìn nhau à khẩu không trả lời được Hai người không có tiếp lời Đại đầu cũng chưa từng buông tha cho bọn hắn Lại lần nữa nói Thân là huyện lệnh Không hào hảo ngồi công đường xử án làm việc Không có chuyện chạy đi lung tung du lịch Đáng đợi các người mất mặt Được rồi, thân phận của các người ta đã đoán được Các người cần hay không đoán xem thân phận của chúng ta Nghe được đại đầu trào phúng Người trẻ tuổi không có lập tức nói tiếp Mà là vội vàng xem xét đại đầu cùng với trưởng sinh Đại đầu khi thế cho thấy hai người địa vị rất lớn Nhưng thấy thế nào Đại đầu cùng trưởng sinh cũng không giống như Người thân cư cao vị Mặc dù hai người khí độ rất là rảnh ràng Nhưng một tên là người lùn Một tên là thiếu niên tuổi đôi mươi Đều không giống như làm quan Thấy người trẻ tuổi do dự trần chừ Trường sinh hơi vén áo mở Lộ ra bên hông ngư đại Ngư đại tinh mỹ rán chắc Hắn mực mực đem xem như eo túi để sử dụng Thân là triều đình quan viên Người trẻ tuổi tự nhiên biết Tử kim ngư đại Chỉ có triều đình nhất phẩm đại quan Mới có thể đeo Trường sinh hiển lộ ngư đại trong nhái mắt Hắn liền đoán được thân phận của trường sinh Bởi vì tuổi như vậy Hưởng quan gia như thế Cả triều đình chỉ có một người Hiển lộ ngư đại sau đó Trường sinh không đợi người trẻ tuổi Có phản ứng liền khoa tay áo Vị bằng hữu này Ưa thích nói giỡn chơi đùa Hai vị bỏ qua cho Một trận hiểu lầm Mọi người mau lên đường Trường sinh nói xong xoay người rời đi, đem người trẻ tuổi cùng đám người vây quanh ném ở sau lưng. Thầy hắn muốn đi, đại đầu vội vàng dẫn ngựa đuổi theo. Đại nhân, móng ngựa còn chưa có thay đâu. Cơm nước xong xuôi lại làm đi, trường sinh thuộc miệng nói. Cách xa tiệm thợ rèn, đại đầu có vẻ như cảm giác trước đó gây chuyện có chút quá đà, liền mở miệng nói. Đại nhân, ta lúc trước gây nên chuyện, tợ hồ cũng có không ổn. Trường sinh lắc đầu cười nói Cũng không có gì mà không ổn Sư phụ ta từng nói qua Có phải hay không chấp nhặt với bọn họ Chỉ nhìn nội tâm của mình Phải chăng có thể được bình thản Nếu là đối phương sở tác sở vi Không ảnh hưởng tới tâm tình của mình Vậy liền cười một tiếng mà qua Nếu là đối phương Làm hỏng tâm tình của mình Vậy liền mắng Rồi lại đánh Tuyệt đối đừng để trong lòng có ấm ức Nghe trường sinh nói như vậy, đại đầu yên lòng. hay da, ta vừa rồi cũng như thực sự nhịn không được. Người xem bọn hắn dáng vẻ kịch cỡm, đức hạnh bao nhiêu mà làm ra vẻ cao thầm sắc mặt. Biết bao xấu xí, biết bao nông cả. Tát hai cái, mắng hai câu cũng không quan trọng. Dù sao, phạm sai lầm chính là bọn hắn. Hậu quả cũng hẳn là từ bọn hắn tới gánh chịu. Trường sinh thuộc miệng nói. Thấy trường sinh tha thứ như thế, đại đầu trong lòng có nhiều cảm động, còn nói thêm Ta gặp được đại nhân trước đó đã từng trà trộn chợ búa, mưu sinh qua ngày Năm đó, làm sao không cảm giác những người kia ngốc tới như vậy Bọn hắn vẫn là bọn hắn năm đó, nhưng người đã không còn là người của năm đó Trường sinh cười nói Đại đầu hơi trầm ngâm, nghiền ngẫm lời nói này của trường sinh Ngược lại, gật đầu nói Đúng vậy, ta đi theo đại nhân chẳng những mở rộng tầm mắt, còn có sinh trưởng cách cục. Đồng thời cũng có nhiều nguy hiểm, thiếu đi niềm vui, trường sinh thuộc miệng nói. Trên đời có cưỡi bảo mã lương câu, cũng có đẩy xe bò cưỡi con lửa, đều là vài cách sống. Đại đầu chậm rãi ngợt đầu, trường sinh lại nói. Người phát hiện không, người vừa rồi mặc dù là xuất phát từ lòng tốt, muốn vạch trần lửa đảo. Làm cho bọn hắn khỏi bị tổn thất Nhưng hương nhân cũng không cảm kích Ngược lại đối với người có nhiều quả nận Về sau, người khác không lĩnh tình sự tình Tận lực ít làm Ta cũng không muốn cho bọn hắn cảm kích Ta chỉ muốn đánh cho hắn một trận để hạ giận Đại đầu cười nói Cái kia cũng có thể Trường sinh gật đầu Ta là đạo sĩ Làm việc có nhiều tác phong của đạo gia Cùng với khởi sướng chúng sinh bình đẳng Phật gia so sánh Đạo gia phong cách hành sự Rất dễ dàng đắc tội với người Người một mực đi cùng ta Mưa dầm thấm đất Không tránh khỏi Cũng sẽ thụ ảnh hưởng từ ta Ta không sợ Chịu đại nhân ảnh hưởng Đại đầu nói Trước đó ta sống út hức Có nhiều cầu thả Từ khi theo đại nhân Ta phát hiện ta thoải mái hơn rất nhiều Trường sinh không còn nói tiếp Là có chút nghiêng đầu trầm ngâm suy nghĩ Đại nhân Ngài đang suy nghĩ gì? Đại đầu hỏi Mới vừa nói đến Phật Môn Nơi này cách Ích Châu Cũng không xa Cơm nước xong xuôi chúng ta lượn quanh Đi một chuyến Ích Châu vô tương tự Trưởng sinh nói Vô tương tự Chùa miếu này hình như là cũng không nổi danh Đại đầu nói Hiện tại quả thực không nổi danh Bất quá 300 năm trước Lại rất có uy danh Năm đó, vô tương tự, chẳng những cung phụ Phật tổ giá lợi, còn từng sinh ra một vị tinh thông Phật Pháp, thần thông Đại Đức cao tăng.